Thưa quý vị, như chúng ta đã chứng kiến, Thắng và cô Giao Liên đang trò chuyện vui vẻ, thì chiếc đầm già xuất hiện. Nó cứ quần đảo, huy hiếp trên mái tròi lá. Chính sự đối diện nguy hiểm đã thể hiện bản lĩnh linh hoạt và can đảm của cô gái. Khi number xuất hiện, mọi người mới biết rõ cô gái ấy là bé ba. Cô vốn là một du khích chứ không phải Giao Liên. Gặp lại anh number, bé ba hết sức vui mừng, chuyện trò triếu trích. Cô hỏi nguyên nhân vì sao anh không liên lạc từ mấy lâu Nhất là với chị 6 Đến lúc nhìn thấy anh đã bị đạn giặc làm mù một mắt Thì bé ba chật lặng đi Còn lại hai anh em Năm bờ tâm sự về tình cảm của mình dành cho chị Sáu Dù hai người đã có tình ý cùng nhau Nhưng chưa một lần hẹn ước Đến khi bị thương tật Anh năm cũng không dám liên lạc với chị 6 nữa Vì anh chưa biết tình ý chị ra sao Thanh Hảo sẽ trình bày nội dung tiếp theo tiểu thuyết Mùa gió chứng của nhà văn Nguyễn Quang Sáng sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. sao không đợi đến chuyến đi của giao liên Bé ba đưa chúng tôi đến tỉnh quỷ Cô nghĩ lại chỗ thường trực nằm dạ Để chờ xem chúng tôi được tỉnh quỷ phân công về đâu Chắc mẻm là tỉnh quỷ phân công ảnh về chỗ em Rồi anh xem Cô lại tiếp Bây giờ ảnh là cán bộ r Chứ hồi ở tỉnh ảnh là tỉnh quỷ viên dự khuyết Trẻ nhất bộ giỡn sao Tôi cũng nghĩ ở thường trực, cô cô cũng đỡ buồn, lại biết thêm nhiều chuyện lý thú. Phòng thường trực của tỉnh gồm có ba cái chòi gần nhau nhưng tươm tức hơn cái chòi của trạm giao liên. Ở cùng một cánh đồng giới dân, có hầm hố, có người lo cho cơm nước, có giường, có chiếu, có cả bên trà. Muốn vào chỗ làm việc phải có giao liên dẫn đường. Phòng giặt đỗ quân, theo những con đường mòn, Có rất nhiều bãi lũ đạn gài. Tôi được tỉnh quỷ mời cho nghe thông báo tình hình chung của tỉnh. Cả tôi và bé ba được giao điên đưa vào giữ bữa cơm của tỉnh quỷ mừng năm bờ trở về. Năm bờ thì ăn ở và làm việc ngay trong cơ quan. Tôi ở một chòi, bé ba ở một chòi, nhưng thường qua lại chuyện trò. Nghe nói chị Sáu có nhiều người thương lắm phải không? Thiếu gì? Bây giờ chị ưng ai? Ưng ai anh hỏi làm gì? Cô trả lời giống một như vậy Nhưng không cọc cằn mà nghe dịu dàng Thế mới chết Trong mấy ngày thảnh thơi này Cô thay cái áo màu cỏ úa giặt sạch Phơi khô xếp lại dưới đáy bồng Mặc cái áo màu hột é Cái áo khéo may theo thời trang Bó sát lấy thân người Trông khỏe và tươi mát hơn Và cũng cổ trái tim Cái cổ áo không muốn giấu nốt ruồi son ấy Tự nhiên tôi lại nghĩ Nếu một cái nốt ruồi son ấy mất đi Thì vẻ mặt của cô không được sáng sủa như vậy Được nhiều người thương chắc chỉ đẹp lắm Tôi là con gái mà tôi cũng thương chỉ nữa kia Dữ vậy Bây giờ chắc chỉ chê anh Năm Chỉ mà chê thì tôi từ chỉ ngay. Sao lại từ? Ảnh đánh Mỹ, Ảnh bị thương, chứ làm sao mà chỉ chê? Mình là người ngoài cuộc, mình nghĩ như vậy. Còn chỉ, chỉ là người trong cuộc, chỉ nghĩ khác chứ. Trong ngoài gì cũng vậy, chỉ mà chê thì tôi từ. Cô nói bàn tay xòe ra, phạt ngang dứt khoát như một nhát dao. Bây giờ cô là người ngoài cuộc Cô mới đơn giản vậy Đến lúc phức tạp lắm Cô mở tròn mắt nhìn tôi Nhìn với vẻ lạ lùng Giọng cô gắt lên Sao anh lại nghĩ là chưa đến lúc Em nói là nói chuyện của em Người của em bị thương còn nặng hơn ảnh nữa kia Tôi giật mình Thiệt à Tôi nói dốc anh làm gì Đôi mắt của cô vẫn mở tròn đó Nhưng trong đã thấy lông mày ứng đỏ quá ra tôi chẳng hiểu gì về cô Người của em bị thương mất một chân Sau khi bị cưa chân Ảnh viết cho em lá thư cắt đứt Đọc thư ảnh Em giận quá Em viết thư lại cho ảnh Em phê cho một trận Em biểu ảnh Chừng nào ra viện Thì về làm đám cưới Em nuôi Vậy là con mắt của tôi không phân biệt một cô con gái còn son với người con gái đã lấy chồng. Bây giờ ảnh ở đâu? Tôi hỏi nghiêm chỉnh hơn. Đôi mắt của cô chớp chớp. Ảnh hy sinh rồi. Hôm đó, bệnh viện có lệnh di chuyển thương binh nặng đi bằng xùm máy đuôi tôm. Trực thăng rà thấp dưới mặt ruộng tới lúc nào không nghe. Sau đó không bao lâu có một anh bộ đội hỏi em Ảnh cũng đàng hoàng đứng đắn lắm Nhưng khi nghe ảnh hỏi thì em giận quá Sao ảnh không để cho em nguôi ngoai một chút Bây giờ anh ấy ở đâu anh ấy vợ rồi năm ngoái Cũng mừng cho ảnh Sau lần nói chuyện ấy Tôi không sang cái chòi của cô nhiều như hai ngày trước nữa Qua ngày thứ ba, tôi thấy buồn vì phải nằm chờ. Cũng vừa dịp năm bờ đã xong việc, anh ra thăm chúng tôi vào buổi tối đầy mây, sắp sửa mưa to. Bé ba, kể cả tôi, chưa hết vui vì được biết tỉnh quỷ phân công anh trở về chiến trường cũ, thì anh đã nói với bé ba về tinh làng, anh mới nhận được cách đây hơn tuần. Thằng đại quý Nguyễn Dân Long lại mở trận càng. Trận càng không giáp phải một sự chống trả nào của du kích. Một tiếng súng không có, cả lũ đạn gài cũng không nổ. Đó là điều chưa bao giờ xảy ra ở chiến trường này. Du kích còn ở lại xã không phải là ít. Súng, lũ đạn gài, miền, đạp lôi không thiếu một thứ gì. Cảnh quân của thằng Long dư vào chỗ không người và nó trở về với ngày ăn đầy tháng của thằng con đầu lòng tại nhà nó. Tưng bừng Không ai hiểu được vì sao Du kích không nổ súng Từ đó đã có tiếng xì xào Bế rồi Tiếng xì xào cứ gom dần vào Cho người đứng đầu Sáu linh bể có nghĩa là không còn nguyên nữa Theo nghĩa đen Là mức tinh thần Theo nghĩa bóng bể bể chiến trường Anh thấy mình bị xúc phạm Bế ba cũng thấy mình bị xúc phạm Tôi chưa dính dáng gì, cũng thấy bị xúc phạm đây. Tỉnh quỷ nhận định hay là ai, anh Năm? Bé bà hỏi. Tỉnh quỷ không ai kết luận dội dàng như vậy. Vậy chứ ai? Một số anh em. Người nào nói như vậy thì bảo họ về dưới, biết đá biết gian. Bé bà tức giận ra mặt. Tình hình này khó hiểu quá, ông Thắng. Tôi muốn về ngay đêm nay. Nhưng tôi còn một cuộc họp nữa, đêm mai mới đi được. Anh bực bội ra mặt, nói vậy rồi trở vào cuộc họp. Trong chòi chỉ còn tôi với bé ba. Cô ngồi làm thinh, mặt buồn hiu, như xấu hổ với cả tôi. Năm bờ đánh thức tôi lúc 5 giờ sáng, trời đang mưa, mưa đầu mùa như trút nước. Bầu trời trên cánh đồng tháp 10 đen nghịch. Chuẩn bị đi ông. Anh bảo tôi. Đi bây giờ. Trời mưa này mới bay ướt cánh hết. Xế chiều là mình tới nhà. Bé ba đáp lại tôi. Cô mặc lại cái áo màu cỏ úa. Cả hai người. Bồng đang mang dai. Súng khoác dai. tay cầm giải che mưa. Sẵn sàng. Tôi xếp giỏng mùng dồn vào bồng. Định buộc dây thì bé ba dối vào bồng tôi một đòn bánh tét. Ở đâu vậy? Tôi hỏi. Em đi mua, mỗi người một đòn, mưa gió dày, cơm nước gì được. Cô mua hồi nào vậy? Hồi nãy. Sao cô không gọi tôi sớm? Muốn để anh ngủ. Đi được chưa anh Năm? Đi. Cô vũ giải đi lông, choàn qua người. Đầu súng chút xuống đất, bước ra. Chúng tôi đi dưới cơn mưa, đường trơn trợt, nhưng lại yên ổn. Theo cách nói của bé ba, thì máy bay bị ướt cánh, nó nằm dí ở tận đâu, không thấy một bóng nào lai giảng, cũng không nghe tiếng động cơ nào từ xa giảng tới. Chỉ có những tiếng pháo nổ chìm mất trong mưa gió. Không chỉ có ba người chúng tôi, mà hầu như người nào có việc đi đều chờ lúc này. Nào bộ đội, nào khách của tất cả các trạm trên đường dây, nào giải ni lông đủ màu, màu xanh, màu đen, màu xám, màu nước mắm, tất cả đều đổ lên mặt đường, kẻ ngược người xui. Đường trơn trợt, đáng lẽ phải bám đầu ngón chân xuống mặt đường thì người mới dững, nhưng không ai dám bỏ đôi dép vì giỏ ốc với mặt đường bén như dao cạo. Người phía trước trợt, người phía sau té, ạch đuổi, Tiếng cười đùa lại gian lên trong cơn mưa, thiệt vui. Hạc, mệt mù. Cây cỏ trên cánh đồng tha hồ được tắm gội Những con cá chờ nước Cá rô, cá lóc, cá trê Lóc lên mặt đường Mấy anh bộ đội ngược đường chúng tôi Giống là người ở xứ ít cá Cứ reo lên chập bắt Rồi lại té, lăn quay Lại cười vui Con đường xuyên qua rừng đế Rồi xuyên qua đưng, qua lát Dắt theo bờ ruộng Rồi lại dẫn qua đồng cỏ quang. Chúng tôi đi, đi mãi đến lúc giấc cơn mưa. Mưa như cũng xối ngược lên, rửa sạch nền trời. Trời không một gận mây dòng trời xanh trong cao khâm khâm, nắng rực rỡ, đã xế chiều. Chúng tôi đến cánh đồng mới bỏ quang khi chân làng bị giặt xuất ra ấp chiến được, đã hai năm. Cánh đồng của những cây lúa họ nàng nàng tiên, nàng rừng, nàn tay. Và bây giờ, những chiếc máy bay vừa rồi phải nằm dí dưới cơn mưa, đang cất cánh, nhìn đâu cũng thấy chúng. Những chiếc ép gầm rú, lao dưới ánh chớp. Những chiếc T-28 đen xì, chậm chậm bay đường đứng giữa trời. Đầm già đen, đầm già trắng bay tè tè, quần xoáy theo các con đường. Và trực thăng như chuồng chuồng Âm y Cái nguy hiểm nhất của chiến trường đồng lệ Chính là nó Trực thăng Nếu cần mưa kéo dài thêm một tiếng nữa Thì chúng tôi đã đến nơi rồi Rặn cây xanh um dài Dọc theo bờ sông Cửu Long Mà ở xa nhìn về Thì như đường chân trời Đó là những làng còn đang trong tay giặt Cách chúng tôi một cánh đồng Và Dường cây chạy dài theo con kinh Bắt nguồn từ chỗ con kinh đổ vào cánh đồng Đó là làng du kích Chỗ của sáu linh Cách chúng tôi chừng hơn cây số Dạm kinh Ngã ba ấy là chi khu quân sự Sắp đến nơi Mưa lại tạnh Chúng tôi phải dừng lại trên cánh đồng Chỉ còn những ngôi nhà nát Hoặc trái rụi Hoặc dở ủi Hầm hố đã sụp lỡ Xảy đế ung tùm Vẻ bà đưa chúng tôi đến một ngôi nhà đổ nhưng hầm vẫn còn tốt, đủ sức chống đạn trực thăng. Anh năm còn nhớ nhà này là nhà của ai không? Năm bờ nhìn cái mấy lá đẫm ướt treo dính trên đầu cây cột cháy, rồi nhìn lại cái hầm, cái hầm nổi dẫn chắc, vách bằng thân dừa với một lớp đất sét trộn trấu. Trong hầm có thể trải qua một chiếc chiếu đôi, một cái mùng lớn cho cả gia đình. Trên mặt hầm cỏ xanh ung. Sao lại không nhớ? Anh đáp. Tội nghiệp chỉ quá. Bây giờ hai anh nghỉ ở đây. Em đi vào trước em báo cho chị Sáu. Tụi tôi đi luôn không được sao? Em đi vắng đâu. Không biết mấy anh mấy chị gài lũ đạn ở đâu. Lớ quớ dưỡng dày chết quang mạng. Bé bà xếp giải đi mưa cho vào bồng. Lấy con dao găm. Chặt một bó sậy, đứng bên miệng hầm nhờ tôi ngụy Trang. Anh Nguyễn Trang làm sao cho trực thăng với đầm già đừng thấy em thì anh làm. Tôi vừa dắt lá, dắt sậy, dắt đế theo những cái túi nhỏ quanh cái bồng của cô, vừa sung sướng như được chăm sóc cho cô. Trong lúc đó, cô nói với Nam vợ, Anh có nhớ anh Bảy Thá không? Sao lại không nhớ? Mấy ngày nay nhiều chuyện quá em quên kể cho anh Bây giờ nói tới lụ đạn gài em mới nhớ Anh Bảy Thá bị lụ đạn gài của mình Vậy à Nhưng không chết Chỉ có tật ở chân trái thôi Ảnh đi cà thọt Ai hỏi Ảnh Ảnh cũng nói là miền Playmore của nó Ảnh nói với chị Sáu Lụ đạn gài với miền Playmore của nó lẫn sao được Nhưng nghĩ cho cùng, nếu không vì chúng nó, thì anh em mình gài lũ đạn làm gì? Thật chỉ lý. Tôi hỏi, anh bảy thá đó bây giờ ở đâu? Cũng bị nó xúc ra ngoài rồi. Xong chưa anh? Xong. Tôi thấy thú vị như vừa trang điểm cho cô. Thôi, hai anh ở đây. Nếu nghe nổ là em dướng đũ đạn gài đó. Nhưng em không sao đâu. Em học tập chỉ hồng gấm rồi. Thẻ bà đi hai chúng tôi ngồi bên miệng hầm mở bánh tét ra ăn 5 bờ ngồi giữarách thầm nhìn vào rảng cây làng Mỹ hương sau khi ăn xong một khoanh bánh anh nói địa hình địa vật như vậy mà đánh không được kỳ quá anh không muốn để anh buồn bực tôi hỏi lãng sang chuyện khác hầm này là hầm của ai và anh năm hầm của chị nở Hồi trước khi Mỹ mới đổ quân nó định xúc dân ra bờ sông diễn cớ là dân ở trong giường dễ chứa về cộng. Dân không đi nó cho trực thăng bay dọc theo kinh bắn ngày bắn đêm. Cả làng mới dời nhà ra đồng rồi kéo biểu tình cho người nói với nó là dân bỏ làng thì ruộng bỏ quang dân dời nhà ra đồng ở lộ thiên cho nó thấy. Cho nên mấy năm nay Tất cả các đàn ở dọc theo bờ kinh đồng tháp người Đều dời ra đồng làm vậy Bay trên trời Nhìn xuống thấy nhà, thấy người Nó mới chịu Nó nghe nhà nào Thì trực thăng nó dừng lại trước cửa nhà đó Thò đầu ra nói chuyện Có lúc Nó cho trực thăng đứng ngay trên đốc nhà người ta Đưa bồ cào cào mái nhà người ta Để dòm xuống kiểm soát Dân phải sống nửa hợp pháp Nửa bất hợp pháp Còn bộ đội du kích cán bộ Thì bám lấy địa hình Vậy mà đêm vui lắm Ngoài đồng Nhà đỏ đèn như sao xa Nhà nào cũng mở radio vô Nghe đài Hà Nội Đài Giải Phóng Hồi tôi còn ở đây Tôi thường hay về nhà này Chỉ là bà con bên dì tôi Tôi vừa nghe anh nói Vừa nhìn theo bé ba Không quên để ý đến Tiếng bay của đầm già Đang chăn dẳng từ xa Cũng không rời mắt khỏi một bài trực thăng Đang chuối mũi xuống cánh đồng Ở tận trong sâu Nhỏ như ba cái cán gáo Mùa nước ở đồng tháp 10 Người cực khổ nhất Ở cái chiến trường này Là ai anh có biết không Cực khổ nhất là phụ nữ có con nhỏ Anh dồn cái chấn nước Ở giách thầm này thì biết Cao hơn thước rưỡi Hầm hố ngập hết Ngồi trên sân Sống trên xuồng, muốn tránh bom hoặc trực thăng, chỉ có lặng thôi. Trẻ con làm sao mà lặng được? Mùa nước năm đó tôi về đây, nước ngập hầm. Hệ nó bắn thì lặn xuống nước, hầm nào chưa ngập lúc thì cũng ngập hết cửa hầm. Bé bà đã qua khỏi đám đế, đang đi theo bờ ruộng. Một đường khói đen từ con cá lẹp ở xa kia đang cắm xuống. Nó bắn quả tiện bốn vào hầm cũng phải lặng Chị ba nở tôi Con còn nhỏ quá Không thể ôm con mà lặng vô cửa hầm được Mỗi lần nó bắn Chỉ phải để thằng nhỏ ngồi trên cái thao Đẩy nó vô hầm Thấy đứt ruột đứt gan Bé ba lại khuất vào một đám cỏ tay tươi xanh Thấy rõ những cọng đế quanh người cô đang chuyển động Đến lúc trong hầm không còn không khí để thở nữa, chỉ còn có một cách là lặng thôi. Trong xóm, trong đàn, chị nào có con nhỏ cũng phải thủ ở bên mình một cái bọc ni lông. Hệ nó tới bắn thì để con vào bọc ni lông, tấm miệng lại, ôm con lặn xuống, rồi trồi lên, mở miệng ni lông cho con thở, rồi lại lặn xuống. Cứ ôm con trong bọc ni lông trồi lên thập xuống, cho đến khi nó bay đi. Năm đó, năm 66, nhằm năm Bảo lục, nước cao quá, mấy cái gò cao ở đồng cũng bị ngập, không có đất để chôn người chết nữa. Người chết được liệm trong một cái bọc ni lông, hàng kín để trong hòm rồi gác lên ngọn cây, chờ đến mùa khô mới đem xuống chôn cất. Bé bà đi đã xa, không nhìn thấy được nữa. Chắc là vừa đến rặng cây Ba chiếc trực thăng bay về hướng chúng tôi. Tiếng con đầm già đã tới. và chiếc trực thăng bay qua đầu chúng tôi. Con đầm già đen thì xoáy tròn trên cưỡng giường. Chúng nó bay hai tầng. Con cá lẹp, dài ốm nhom ốm nhách và đen xì bay trên cao. Một chiếc hình cá rô, một chiếc hình con cá nóc rà thấp. Nó ra một dòng, rồi đẩy đảo qua một dòng nữa, một dòng nữa, Lại một dòng nữa Nhưng chưa bắn Chiếc cá dừng lại trên những cụm đế Con đường của bé ba vừa đi qua Quạt cho đế ngã rạp xuống Dẹt ra Rồi lại cất lên Lại dúi mũi ngửi một chỗ khác Kiểu này nó có thể nhảy cốc lắm đó Ông Thắng Nam Bờ nói với tôi Ông cứ ở trong hầm đi Chuyện nào tôi kêu thì chạy ra nghe Mỗi lần nó ra tới Năm bờ lại lách ra cửa hầm, cây aka đã lên đạn, ghé con mắt nhìn theo. Nó bay khỏi, ảnh bước ra, dõi theo nó. Chiếc hình cá lẹp bay tận trên cao, cánh nó quạt lạch sạch, hiểm trợ cho chiếc dưới. Tôi đứng mấp mé bên cửa hầm, nhìn theo nó, rồi nhìn năm bờ đang đứng cạnh bên tôi, giấu mình trong giặc đế lưa thưa. Tay cầm Aaka cây súng ngắn bên hông tôi lúc này quả là chẳng có tác dụng gì chả đủ bảo vệ mình chia cho tôi một trái lũu đạn anh năm Nam vợ đưa tay vào gây lưng dứt ra một trái da láng đưa cho tôi tôi cầm lấy trái đạn không ẩn vào cửa hầm nữa con đầm già đen tè tè bay dọc theo kinh Chiếc trực thăng hình cá lẹp bay trên tầng cao Nó bay sắp xải dội dàng Trong nó tung quanh, khác máu đến muốn chửi Chiếc trực thăng bụng tròn với con cá nóc Cái bụng chở quân ra xuống cánh đồng Nó bắn Nó sắp đổ giò đó, ông thắng Đường bay của nó xà xuống Thì tiếng súng từ trong rặng giường nổ ra Như một con chim nghe đường đạn Nó dục cất lên, cánh quay tròn. Tiếng súng trong rặng giường du kích lại nổ tiếp. Một trận đánh bắt đầu. Con đàm già đang tè tè bay thẳng ra sông lớn. Nói dòng lại, ba chiếc trực thăng cất cao rồi chuối mũi về phía súng của du kích, bắn xả xuống. Chiếc hình cá đẹp đen xì sắp xải bay tới, bắn quả tiễn, khói bựng lên. Tiếng súng của du kích bắn lên như ném theo dây thòng động vào đầu nó, ghi nó xuống. Du kích đang kéo lửa về phía mình cho chúng tôi thoát khỏi dòng dây. Hai anh mới về. Sáu linh, cô gái mà tôi nghe nhắc đến mà tôi mong mỏi bây giờ đang đứng trước mặt tôi. Đêm đã xăm xẩm tối nhưng tôi vẫn nhìn rõ. Một cô gái người thoan thả gọn gàng đầu bới tóc nước da ngâm đen. Một cô gái bình thường. Cái đặc biệt ở cô là đôi mắt. Đôi mắt thăm thẳm lung ninh. Cô hỏi giọng nhỏ nhẹ Hơi rung, ngón tay cái tìm vào dây súng đeo qua dài. Anh em mình có ai làm sao không? Năm bờ đứng đó, trước mặt cô, không đeo kiến mát, hỏi lại sáu. Tôi bỗng cảm thấy sự có mặt của tôi và những chị em du kích đang đứng chung quanh trong lúc này thật vô lý. Bé ba cũng đứng đó. Sau trận đánh... Mà tôi tưởng như tôi đã xa cô lâu lắm. Hai cô du kích kia thì chào mừng rối rít với bao nhiêu câu hỏi. Anh đi đâu mà biệt tâm biệt tích vậy? Tụi em chờ anh muốn chết. Anh bạc quá, không gửi cho tụi em một chữ làm thuốc nữa. Người ta ở rờ, người ta nhớ làm gì cái dân ở xã của mình. Nói vậy chứ, mấy em biết trước sau gì anh cũng về thôi. Bỏ cái đất này đâu có dễ, hả anh Năm? Tôi hiểu rồi. những đời trách móc, hờn dỗi cũng như sự dồn giả rối rít của các cô chính là của Sáu mà các cô đã mang đến cho anh. Sáu đứng lùi ở phía sau nhưng đôi mắt của cô khiến tôi thấy cô đứng gần với 5 bờ hơn mọi người. Đôi mắt cô bật lên trong cái nhìn thăm thẳm bên mông. Khi cô nhìn number, đôi mắt cô chợt sáng như ánh sáng của một dần trăng. Một đôi mắt có ánh trăng. Tôi thầm nghĩ. Number, anh có thấy ánh trăng trong đôi mắt ấy không? Lúc đó number lại nói. Hôm nay về tỉnh quỷ, anh nghe nói trận càm vừa rồi, du kích mình không nổ được một tiếng súng, một trái lụ rạng gai cũng không nổ. Anh nghe kỳ quá, không hiểu sao. Em nói với chị Sáu hết rồi. Chị Sáu nói cho anh năm nghe đi chị Sáu. Bé bà dẫn bộ quần áo đi đường, dài mang CKC, đứng gần bên Sáu, nói và nhìn chúng tôi. Nó càng nhưng nó không vô địa hình, làm sao đánh được anh? Sáu vẫn đứng xa hơn các cô, nói với chúng tôi. Nó sắp càng, Tụi em biết... Tụi em bố trí đâu đó sẵn sàng... Nhưng nó cứ dẫn quân đi lơi khơi ngoài đường... Ngay chỗ mình đang đứng đây... Nó cũng không dám tới... Nó cứ quần tới quần đuôi ở ngoài kia kìa... Lúc đầu... Em tưởng là nó phát hiện được cánh quân nào của mình... Mới chuyển về... Đang ém quân... Té ra là nó không dám đụng đầu với du kích... Nó càng cho có chừng... Không về... Nó bể đến như vậy... Quân của nó... Cứ lặng ngập trong sảy, trong đế, cách mình hàng ba bốn cây số. Nếu có bắn, đạn cũng không bay tới. Nổ súng làm gì? Nam Bờ đứng nghe, vừa ư hừ, vừa gật cù. Té ra là như vậy. Có đến tận nơi mới biết, sự thật hết sức giảng đơn. Du kích không nổ súng, chính vì nó không dám đương đầu. Em phải báo cáo cho rõ để các đồng chí ấy biết. Em làm rồi, nhưng chữ nghĩa của em, em viết cục ngũng cục ngãn thôi. Nếu vậy thì phải làm lại, anh Thắng sẽ giúp em. Anh nói và nhìn sang tôi. Sáu Linh vẫn đứng đó, với đôi mắt lung linh. Cô nói, cần gì anh, thì giờ để làm việc khác. Trước sau gì rồi các anh cũng biết thôi, lo gì. Cô nói với giọng nhẹ nhõm, bình thản không dướng bận gì đến những dư luận quan ước đó đối với cô. Người ở chiến trường xử sự có khác hành động do ý chí đều hướng vào kẻ giặc một mức một còn. Ngoài ra, những điều phiền toái và rắc rối khác là những điều nhỏ mọn không đáng kể. Sao vẫn đứng đó? Sao mọi người? Tôi thấy cô rõ hơn Nhưng không phải nhờ ánh sao vừa mới bật sáng, mà chính vì câu nói của cô. Không hiểu Nam Bờ nghĩ gì mà làm tin, một hồi lâu mới nói. Cũng nên nói rõ để cấp trên hiểu rõ tình hình. Dạ, thôi về đi hai anh, đi được rồi. Đi đi mấy em, đi gian ra xa, cô dần pháo. Cô nói, bé bà dục đi trước, rồi đến ba cô du kích. Tôi giọt chân lên trước để cho hai người đi sau cùng Năm bờ khỏi sáo Bà Chính còn không sáo Còn chứ anh, bé ba không nói gì với anh à Không biết tình hình đã xảy ra sao Anh không muốn hỏi Anh cứ lo là bà Chính không còn Nè anh, vừa rồi bà Chính đã đỡ đẻ cho vợ thằng Long đó Vậy hả? Tôi không biết bà chính ấy là ai mà mãi đến lúc này nằm bờ mới hỏi. Rõ ràng là anh vui mừng trong tiếng dậy hả của anh. Để em kể cho anh nghe. Giọng của cô gái nghe dễ thương lạ, hẹn chi.